chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio trong buổi phát sóng ngày hôm nay mời quý khán thính giả cùng nghe tập cuối của bộ truyện Vu gia liệt truyện sáng tác Tịnh Thủy mời quý thính giả cùng lắng nghe đột nhiên có một làn khói lan tràn phủ kính trong gian phòng, rồi từ trong thinh không chợt nổi lên tiếng kèn trống inh ỏi, khói đen mịt mù dâng phủ khắp căn phòng, rồi khói đáp xuống che lấy cả mặt trọng mậu, mậu bật dậy khỏi giường, khói đã quấn kín lấy cả thân thể, rồi đột nhiên nhe răng nhổ đồng tiền xu ra ngoài, trừng mắt mặt quắc. nghịch tử, Này mị giết thầy. Ngày sau bị giết cả cha mẹ mi chăng? Lục báo lùi lại hai bước Không còn hồn vía nào Thầy Thầy là người hay ma Trịnh phong từ từ hiện lên bên cạnh Hai con mắt đỏ rực Nhìn vào trong mộ Bây giờ trong căn phòng Tiếng âm nhạc vẫn chưa dứt Nổi lên âm u đáng sợ Rồi từ trong không trung Hiện ra bốn năm bóng quỷ, con nào con nấy đầu trâu mặt ngựa, nai nịch gọn ghẻ, tai sách ma đau, nhè răng búa vút. Có thêm mấy con quỷ khiên một chiếc kiệu lớn, từ trong kiệu nhảy sổ ra một bà già lộm khộm, chống một cây gậy khám đầu rồng. Bóng đen quấn lấy thân trọng mậu kia, cũng từ từ tụ lại, dần rõ hình hài một vị quan, đầu đội lông mão tay cầm cuốn sổ, tay kia cầm cây phất đề, hai mắt trừng trừng bốc lửa. chị ấy với thân ảnh của trọng mậu cứ nhập nhằng lẫn nhau, không nhìn ra rõ. đó chính là viên phán quan thủ của tứ độ địa ngục, vu chấn và từ lệnh bà của tứ độ địa ngục. do bởi có nhân duyên riêng biệt mà tới đây điểm sổ riêng cho cụ trọng mậu, còn không mau lui ra. Gọi cha người tới đây ngài. Hay muốn bị gô cổ xuống địa ngục thọ tội. Lục Báo thấy cảnh ma quỷ hiển linh, sợ hãi toan quay người bỏ ra ngoài. Thì giọng nói trầm thấp lại vang lên bên cạnh. Vị này chắc là viên phán quan hộ pháp cho lục gia. Nghe danh đã lâu rồi, nay mới được nhìn thấy. Quả nhiên lời thiên hạ đồn đoán không ngoạc. Trịnh Phong từ từ tụ lại bên cạnh lục báo Đối diện với ma quỷ trùng trùng Thần sắc không hề biến đổi Vu phán quan hơi ngừng lại nhìn Phong Phong lại nói Người hết thọ mạng rồi Thì Ngài làm phép phụ trợ cho người ta dây dứt không chết Còn người chưa hết thọ mạng Mà Ngài cậy quyền quy Lên nhân gian này ra quai tác quái dọa cho người ta chết Đó có phải đạo làm quan trong cô diệt sinh tử hay không Sự lỗi đó của ngài Diêm dương biết thì sẽ ra sao Có cách gì bù đắp hay không Yêu ma ở đâu mà nói càng trở vậy Đoạn giơ tay lên Toàn xua lính quỷ đánh Trịnh Phong Phong vẫn điềm nhiên như không Mà đáp Ta là người Không phải ma quỷ Không thuộc sự cấm chế của nhà người Là người Tại sao không có bóng Đó là bởi trí thuật của ta Quyền nhân không sợ quỷ thần Nếu muốn biết trí thuật của ta Hãy bước lên một bước Phù chấn im lặng quan sát Thấy kẻ đối địch Hai con mắt bốc lên lửa Đoạn dơ tay niệm chú lầm rầm làm phép Từ cây phất đề biến ra một ngọn lửa lao thẳng tới Trịnh Phong. Phong cũng chấp tay niệm chú, đoạn kết một ấn quả Tam Muội. Ngọn lửa của phán quan lao tới lập tức tắt ngúm đi. Từ lệnh bà ở bên cạnh nói: "Đại nhân à, đó là trí quả Tam Muội. Kẻ này có đại thượng căn u ẩn, không thể hù dọa hắn được." Phu Chấn nghe xong thất kinh nhìn lại. Thấy bóng người đối diện mờ mờ ảo ảo xương trắng Đứng vững vàng như thành đồng Những khối đen của quỷ thần phủ kính trong phòng Không làm lây nhiễm được khoảng không gian Mà hắn đứng bên cạnh lục báo Đó là bởi quyền khí mạnh mẽ mà hắn toát ra một du tử nói rằng Quả minh tử đã xuất hiện Và thao túng gương tri thời Gương ấy có lẽ đã về tới Gia Lâm Kẻ này có trí quả tam muội, Hắn là quả minh tử chăng Nếu là thế Thì hôm nay xem ra Cù trọng mậu không sống được Chấn giơ bàn tay lên Các quỷ sai đang định Tiến lên đánh liền dừng lại Chấn nói Nhà ngươi nói chẳng sai Việc ân quán thế gian Không phải việc của phán hoàng lo Chỉ vì ân riêng của nhà này Mà ta đến đưa tiễn Nhưng cái tội giết thầy Thì nhân gian hay địa phủ Cũng không thể dùng thứ được <cười> Đã có số mệnh chết Nếu không có tâm cơ Thì chẳng phải là loài người Ngài quản việc của mình là đủ Còn cần phải nói ra những đạo lý ấy làm gì Vụ phán quan à Việc của cha con ngài ta đã được nghe rồi Cơ nghiệp gia lâm này sẽ vào tay vị chủ nhân trẻ tuổi đây nếu ngài cứ nhúng tay vào chuyện của người sống thì ngài chẳng còn có lối đi về đâu lục báo nghe thì rất sửng sốt bấy giờ mới biết vị trước mặt mình đây là vu phán quan người cha đã chết của vu đạt xưa giờ vẫn nghe trong công đường phao tin nhảm rằng lục nghị được thần phò trợ mà thần ấy là bởi người họ Vu quá hiện mà thành. Do đó mới hết sức ưu ái Vu Đạt. Báo vẫn cho đó là lời thêm thắt để được danh chính ngôn thuận cho Vu Đạt cầm quyền mà thôi. Tới nay nhìn thấy vị này thì tin đó là thật. Đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bởi Vu Đạt được quỷ thần phò trợ mà trước giờ mình vẫn cứ kèn cửa với hắn. Nhưng rồi luống cuống quay cuồng nhìn sang bên cạnh, thấy vị thần gương áo trắng vẫn đứng đó như thường lòng hắn mới vững vàng lại vị thần này có khí phách không tầm thường có thể đối diện với quỷ thần được lời của vi lã ê là không hề nói dối vua phán quan là quỷ thần có sự cách cảm cũng bị oai khí của trịnh phong lây nhiễm đột nhiên cũng có cảm giác không thể đối chọi bèn nói trí thuật của ngài Đã biết tới ta rồi Ta cũng có trí thuật của quỷ thần Để biết tới việc của Ngài Ta biết Ngài là người đến từ nước Đại Lý Đúng vậy Ngài có nghe tới một du tử không? Ta không bận tâm Tiên sinh à Ngài có biết thân phận của mình hay không? ngài có muốn nghe ta nói đôi lời về số mệnh hay không cơ nghiệp của lục gia lập thành chính là để tạo nền móng cho công nghiệp của ngài trên đất nam đó cớ sao ngài không an nhàn mà hưởng lấy lại còn phải ra sức mà tranh phòng với đám con cháu làm gì trịnh phong không nói thêm nữa đưa tay lên miệng niệm chúng vu chấn thấy mái động lập tức lùi lại Rồi giơ bàn tay đầy những vuốt sắc lên qua khỏi đầu phất tay ra hiệu rút lui Lúc bấy giờ tất cả gương kính trong phòng đều rung lắc Ngay từ sau giường ngủ của cụ trọng mộ, Nơi luôn treo một tấm gương bắt quái phò mệnh Có sự cảm ứng biến quá Từ trong gương thọ ra một bàn tay Cầm một cây sáo dài Hiện lên sau lưng vu chấn Từ lệnh bà nhìn thấy Thì nói đại nhân cẩn thận phía sau. Lời dựa dứt, bàn tay đã vụt mạnh một nhát vào đầu vu chấn. Từ lệnh bà đứng ngay bên cạnh, vung gậy đầu rồng lên đỡ. Cây sáo từ bàn tay ấy đập vỡ tan cây gậy, khiến cho lệnh bà loạn choạng ngã xuống. Từ trong gương bát quái bước ra một người thiếu niên mi thanh một tú, tuổi cỡ mười bảy, dáng mặt rất đẹp tóc búi trâm cại trên tay cầm một cây sáo ngắn hai con mắt sắc sảo tinh anh người ấy bước ra khỏi gương phùng mang trợn mỏ huýt một tiếng sáo dài cả một bầy quỷ sứ khiên kiệu đều sợ hãi làm rơi cả kiệu trịnh phong hiện rõ thành người từ trong tay trút ra một con dao ngắn niệm chúng lầm rầm con dao lập tức bốc lửa đoạn lao thẳng tới vua chấn chẳng nói chẳng rằng vua chấn một tay túm lấy từ lệnh bà Tay kia ném cả sổ sinh tử xuống đất đưa cây phất đề lên ngang mặt niệm chú bỏ cả kiệu mà tan biến trịnh phong đâm xuống một dao chấn né được rồi biến mất cùng từ lệnh bà bọn quỷ sứ cũng sợ hãi chạy hết xe kiệu liền tan đi cả Người thiếu niên bước lại nói Hắn bảo Đất gia long này xây dựng là cho ngài dùng Hắn còn nói biết về thân phận của ngài Vì sao ngài chẳng nghe hắn nói đôi lời Tình lòng mà Người quân tử làm việc không sợ mệnh Cũng không kinh hãi bởi lời nói của quỷ thần Quỷ thần trên đời giống lắm điều gian dối Chuyên dùng trí thuật xảo thuật Mà lừa người Nếu người tâm không vững Sẽ bị quỷ thần mung mị tới điên Người không biết sao Nếu có cơ nghiệp cho ta dùng Phải do tự cường mà thành Trên đời làm gì có sự an nhàn mà hưởng lấy Ta là kẻ đã làm gì Thì quyết làm cho kỳ được Không chịu bởi sự tác động lừa dối bên ngoài Bất kể là kẻ nào Dù là người hay là quỷ thần Nếu đã đối địch với ta Ta đều sẽ sang bằng Đoạn lầm rầm niệm chú Tinh Long liền nhảy vào chiếc gương biến mất Tất cả gương trong phòng đều dừng im Không còn trung lắc Lúc này Phong quay lại Lục báo vẫn còn kinh hãi, Đang đứng chết trân ở đó Phong nói Ngài cũng đã nghe rồi Cơ nghiệp gia lâm này là của ngài Chớ nên sợ hãi quỷ thần Phong quay người lại Cầu trọng mậu vẫn đang ngồi thẳng trên giường Đó là bởi khí của phán quan khi nãy Quá hiện tra nhập vào Mà bật dậy được Tới giờ phán quan đã đi Chỉ như cái xác không hồn Phong nhặt cuốn sổ sinh tử lên Trên sổ lập tức hiện lên chữ mậu Phong niệm chúng lầm rầm Cuốn sổ bốc cháy ra tro Rồi tan mất Kế đó từ từ bước lại Đứng đối diện với trọng mậu Rút từ trong tay áo ra một tấm phù Mà đọc Phụng thiên sắc lệnh trương thiên sư Quy lực vô biên Trời đất chấn động Khí tà tiêu tan Áp trấn ma quỷ Cấp cấp như luật lệnh Đó là trấn thi phù Xong đoạn đặt phù lên ngực cụ trọng mậu Mậu lập tức đổ gục ngay xuống giường Lục báo bước lại xem Thì cụ Trọng Mậu đã chết rồi Trọng Mậu xuất thân là đạo sĩ tu luyện Hai mươi ba tuổi thì xuất sơn xuống núi lập công danh Đi thì trên kinh cũng đậu làm quan, Nhưng không ra Mà cứ lang thang trong giang hồ Đi các nơi xem việc núi non thủy thổ Sau đến năm ba mươi tuổi Thì gặp và đi theo Lục Nghị Lúc đường còn cảnh cơ hàng Từ đó phụng sự cho Lục Gia Kể từ ngày còn ở miền núi, Cho tới khi lục nghị trở thành con rồng lớn, sừng bá ở Gia Lâm, Chưa khi nào rời bên. Đến nay ngót đã 26 năm, Một lòng trung thành không rời. Mậu làm chức tham sự trong công đường, Xong làm chức quân sư, Chủ hội tàn thư, Lo về các việc thuế má, Khảo tự chứng, Xếp đặt quan lại hành chính các xã, Bao nhiêu năm không lấy của ai một đồng biếu xén nào. Cho tới khi chết, kiểm tài sản trong phủ chẳng có gì cả. Mậu biết các việc lễ nghi, phàm những sự tế cáo cầu đảo trong châu quận đều do tự tay chủ trì. Đúng nghiêm phép tắc, mùa màng luôn được thịnh. Dân gia lâm được hưởng ơn thời vụ, mà no ấm đủ đầy lúa gạo. Mậu biết cả thuật ác chế quỷ thần, Các nơi đất giữ ma quái trong gia lâm Đều do tai ông trấn yểm Khiến cho yêu quỷ không thể tác quái Pháp luật được thi hành Mà đạo trời cũng sáng tỏ Mậu lại có tài thiên văn Có tài binh pháp Lo đến cả việc quản quân ở xa Bài trí phòng thủ Những người tướng giỏi như bọn Trình Văn Sinh Sầm Chí Cường Đều đi từ cửa quân sư mà ra sau đều được lục nghị cất nhắc tin dùng Thành phên dậu vững chắc Các loạn đảng cướp trong xứ Thì thân cầm binh đi đánh Đều được toàn thắng trở về Trong đời chỉ bại trận một lần Khi đối mặt với ngũ thu linh Lại dùng nhiều phép thuật quá độ Tới nỗi cuối cùng phải sinh ra bệnh thật mà chết Mậu cúc cung tận tụy Lại không có người thân Việc lo hậu sự cho mậu Đều là lục gia làm cho cả Lục nghị phát tan trong công đường Nghị cứ dỗ vào thành quang tài mà khóc ruột can đau quặn, Ai thấy cũng thương cảm Tới mức phát ốm nằm nghỉ trong phủ Hai ngày không ra Các nhân sĩ trong gia lâm Chịu ơn của trọng mẫu rất nhiều Tới ngày phát tan Có nhiều người ở xa ngoài trăm dặm Cũng về dự lễ nhiều người tài giỏi mà ngày xưa được mậu nâng đỡ được bổ ra làm quan trong kinh thành cũng về gia lâm chịu tang lục nghị nằm ốm lục báo thay cha chủ trì đầu chích khăn đại tang mà hầu sai thủ hạ điểm mặt họ tên của những người tới giếng báo sai tham sự là tôn minh làm giả một số tờ thư của mậu điểm chỉ vào đó nói về việc cất nhắc tiến cử báo sau này rồi đem bí mật đưa cho những tướng lĩnh thân với mậu về dự tang hầu hết đều đồng ý phò trợ cho báo có nhiều người xin ý kiến lục nghị nhưng báo lấy cớ cha đang quá đau buồn không thể tiếp khách rồi tự mình gặp gỡ thay sang ngày thứ hai có một người già tới giếng tang vào công đường thắp hương Người già đó ăn mặc tùy hứng, dân giả nông thôn, đầu đội nón lá, không có lính theo hầu. Nhưng những thân sĩ có tuổi trong công đường đều có vẻ rất khiêm cung với người ấy. Thấy đi qua ai nấy cũng cúi chào cung kính. Báo hỏi tôn minh. Đó là người nào? À, đó là Triệu chân tướng Quân. Ngày trước từng giữ chức tham quân trong công đường sau đắc tội với Phạm Tướng Quân Là anh rể của cậu Lục Mà bị ép buộc Cuối cùng phải xin cáo quan về quê làm ruộng Suốt bao nhiêu năm qua Không đặt chân về công đường Năm nào cậu Lục cũng tới tận nhà thăm hỏi một lần Người này có can hệ gì hay không? Ờ Chủ nhân Vẫn rất trọng giọng lời nói Nhưng quyền thì không có gì báo bèn bỏ qua không xét tới tôi như cơ là chị vợ của lục nghị lúc bấy giờ đeo mạng trong tang đường nhìn thấy triệu chân thì nhớ lại chuyện cũ ngày xưa bị chân cắt mũi liền nói với chồng là hữu tướng quân phạn lân thằng giặc đó làm cho em ứa gạt mà trọng mẫu và em rể yêu nó quá cho nên không làm gì được nay trọng mẫu đã chết em rể ốm nặng hay là ta trả thù Nó đã biết thần biết phận bao nhiêu năm Không dám bén mạng tới Này có tàn nên nó đến Giết nó sợ thiên hạ cười chê đó Cứ cho võ sĩ đi theo Trên đường nó về thì giết đi Chờ nói là thổ phỉ giết là xong phạn Lân bèn giao việc đó cho Nguyễn Đông Triều Là một tiểu tướng trong phủ lục báo Đông Triều trước từng làm học trò của Triệu Chân Cũng thương xót Bèn gặp riêng triệu chân mà nói vu Đạt đã bị thất sủng rồi Nai còn đang ở bên ngoài mà sắp có quả tới nơi Quyền lực trong công đường giờ đây Ở tay cậu hai họ lục Và phản tướng quân cạn Ngài thấp hương rồi vậy Xin hãy mau bước chân à, Ta muốn xin gặp cậu Nhưng nghe nói cậu đang đau sao Có thể giúp ta được hay không Hiện giờ không ai có thể gặp được Xin thầy chống về cho Triệu chân biết được Khi ra về đi rất dội Đông triệu sai võ sĩ Theo ám sát Nhưng lưỡng lự chần chừ Sao đuổi không kịp Triệu chân đã đi qua sông Võ sĩ bèn quay về Phạn Lân cũng nghi ngờ Đông triệu có ý cứu vớt, Nhưng triệu là thân tính của lục báo Mà báo với Triệu Chân lại không có thù Nên thôi không nở truy tội Bởi vậy Triệu Chân thoát được chết Đến ngày thứ ba Có Sầm Chí Cường Là đại tướng giữ biên giới Với đất an định Đích thân về Triệu tang. Lục báo đón tiếp rất cung kính Sầm Chí Cường là mãnh tướng trong gia lâm Đối với cụ trọng mậu thì cùng lứa Thuộc hàng sư đệ Tính tình ngay thẳng thật thà Chỉ biết cầm quân, không biết chuyện quan lộ. Nhờ có mẫu cất nhắc trọng dụng mà được trổ hết tài nghệ, cầm giữ biên giới mười mấy năm trời, khiến quân An Định nhiều lần công phá vào Gia Lâm đều không thể được. Người An Định rất sợ Cường, hay gọi là con nghề đá ở Gia Lâm. Cường nổi tiếng là Liêm Trực. Ngày trước Vu Đạt trao biên giới làm phó tướng cho ông, ban đầu ông ghét bỏ, cho là trẻ con không có tài. Vậy sao biết được tài của Đạt thì cũng không tị nạnh, lại đổi ghét làm yêu, dạy cho nhiều điều, cũng coi là một vị thầy. Bây giờ ở công đường rất có uy tín. Lục Báo muốn tranh thủ lấy sự ủng hộ của ông để củng cố thế lực. Làm xong lễ nghi trên tang đường, lên thiết đãi tiệc to muốn tiếp riêng trong số các quan tướng đến tang chỉ riêng chí cường được đặt ân đó nhưng cường đáp tôi về đây chịu tang quân sư trong công đường lòng người đang đau buồn không có lòng nào mà ăn uống cả rồi cáo biệt ra về lục báo vừa thẹn vừa giận hỏi trịnh phong phong đáp người già thường cổ quái mà người già vẫn giữ được tiết thấu thì không lây chuyển được đâu vị này chính trực chỉ có cha cậu dùng được chứ cậu chắc không dùng được ông ta ngày trước vu đạt ở dưới trướng ông ta nghe nói rất uy mến lục báo lòng còn tiếc nuối phong bảo đã không dùng được thì nên trừ bỏ tránh để cho kẻ khác dùng lục báo bèn nói với tô minh tô minh sau đó bổ môn khách là trần tự kiến ra đất quan ở an định làm phó cho chí cường có ý trừ bỏ chí cường cuối ngày thứ ba đại tướng tiên phong là tiết văn sử về đến gia lâm bước vào diện kiến lục báo báo nói những ngày vừa rồi ông ở đâu tôi đánh nhào chi giặc thổ chu bị trọng thương sau quan quân lui binh về trường bình tôi cũng theo về đó dưỡng thương Nài mới hơi đỡ lại nghe quân sư đã mất tôi gượng lết thân mà về xin cho chịu tang xong thì chịu tội ông cùng đi vào trường bình với vu đạt sao ông về mà chưa thấy nó về chịu tang thầy nó sử không trả lời được báo bèn xin nghi sử mà nói việc ông cầm quân bị bại trận lỗi ở vu đạt Nhưng ông cũng có trách nhiệm. Ông cứ về phủ an nghỉ. Tới khi tan xong thì xét công tội. Sau khi thắp hương xong, sở về phủ lục báo xin ý kiến riêng. Báo hỏi. Ông đến xin ta chăng? Tội của người làm tướng đâu có dám xin xỏ gì. Chỉ xin chịu tội búa rượu mà thôi. nay tôi tới có việc khác. À, việc gì Báo trình ra một bức thư Mà nói Vù đạt tướng quân nhờ tôi chuyển tới thiếu chủ Chỉ xin được hầu hạ dưới cờ Không dám có ý khác Vụ tướng quân sợ hãi uy phong thiếu chủ Nên chưa dám về ngay Xin thiếu chủ định đoạt cho ngài ấy về Cho tròn đạo học trò. Báo mở thư xem. Lời lẽ trong thư rất ân cần khiêm nhượng. Tỏ ý trung thành không dám chống trái với báo. Lại dâng thêm mười mâm vàng làm quà xin cho nương tựa. Báo cười nói. <cười> ông là người của ta, sai đi theo Vu Đạt. Mà nay lại đi chuyển thư cho nó sao? Vậy ông đã phản ta mà đi theo nó rồi sao? Văn sử im lặng không đáp. Nó đánh nhau với hồ ly ngoài đó Cùng nằm gai nếm mật Ông thấy thế nào? Tôi thấy vụ tướng quân Một lòng vì diệt binh Mà không tiếc mạng Lại có tài có thể chống hồ ly Việc này hỏi quân sĩ Cùng tham gia đánh trận là có thể biết được Nếu thiếu chủ có thể bao dung Cho vụ tướng quân Thì rất tốt Nhưng nó là con hổ dữ. Có khi nào chịu về dưới ta mà nói tao bao dung chứ. Đó chỉ là cái kế của nó để thoát khỏi sự trừng phạt mà thôi. Ông quá nhẹ dạ. Hãy nghĩ cho kỹ đi. vua tướng quân là người đáng trọng. Lục báo bấy giờ nổi giận đập bàn hất tung cả mâm vàng rộng độ đồ lễ của Đạt mà quát thằng giặc đó không ở trường bình mà làm phản đi cậu viết thư về đây làm gì ngày sau tao sẽ chém đầu nó tịch thu hết cả vàng bạc sản nghiệp của nó chứ ta cần gì mười mâm vàng này còn ông báo trỏ thẳng mặt tiết văn sử mà quát ông là bại tướng là kẻ có tội nhưng ông trung thành với ta thì ta vẫn có thể dùng thứ mà nay ông lại binh cho thằng con quan đó đã là ăn ở nhị tâm với ta rồi sao ta có thể bao chứa cho ông này ông hãy về mà đợi quân lãnh đi tiết văn sử thở dài lui ra không nói một lời hôm sau báo giao cho hình quan khép văn sử vào tội chết khi quan quân tới nơi bắt thì văn sử đã tự sát ở nhà riêng rồi thật thương thay cho Tiết Văn Sử là kẻ cầm binh cẩn trọng mà dũng mãnh là một kẻ anh hùng Sử là thủ hạ của Báo đi theo đạt thì không nịnh đạt khi đạt bảo chạy trước mà quay lại cứu đạt đó là cái tiết nghĩa đó khi bị trọng thương cùng đạt về trường bình dưỡng thương vừa lành thương lập tức trở về với Báo đó là cái tiết trung đạt Về giấy báo rồi dẫn binh cho Đạt Văn sử ở quan trường đã lâu Có đâu không biết chọc giận lục báo là cái chết Nhưng lời chính trực vẫn phải nói ra Chứ cũng không phải là phản bội Đó chính là cái tiết chính Thà văn sử ở lại trường bình Mà theo vu Đạt đi thì còn hơn Người vừa nghĩa, vừa trung, vừa chính như vậy Tiếc là thiếu mất cái minh trí Cái tài ứng biến linh hoạt theo thời cuộc. Cuối cùng về lại Gia Lâm, để rồi bị giết. Thật là đáng tiếc. Đến ngày thứ năm, cụ tử Phạm mới về tới công đường. Dẫn theo hơn hai chục đạo sĩ, đều là người của Bạch Hạc Sơn tới tang. Lục báo tiếp đón ân cần, hỏi xem vì sao về trễ. Phạm khóc mà nói. Lo việc của sư môn, phải đi sang Trung Nguyên khi nghe tên cha chết thì vượt ngàn dặm trở về ngài không dừng ăn đêm không dám ngủ <cười> tới nay mới tới được nơi nói rồi thiết trí các đạo sĩ vào trong các đàn tràng tác pháp tụng kinh cầu siêu làm các nghi thức cho cụ trọng mậu riêng tử phạm chích đại tang trực ở quan tài tới ngày đó thì lục báo mới giải tang trao gậy trúc Áo xô cho tử Phạm Phạm hỏi Tông tích các vị khác trong công đường Lục báo biết Phạm đã xuất gia Không liên can gì Cũng chỉ đáp qua loa Vu đạt lục tần chưa dậy Lục nghị đang ốm Phạm đau thương việc của cha Cũng không hỏi gì thêm ai Chỉ lo túc trực bên quan quách mà thôi Tới hết bảy ngày Sẽ di hồn cha Về Bạch Hạc Sơn tế lễ làm phép lục báo ưng thuận ngày thứ sáu đại công tử họ lục là quan trung thị lan trung thư lệnh lục tần cùng với sứ giả triều đình từ thăng long trở về công đường lục tần về tới công đường các quan tra nghênh tiếp lục báo và tử phạm ra đón tần không thấy vu đạt cũng không thấy cha báo khóc mà nói trước khi chết Thầy lúc nào cũng nhắc tới anh Từ ngày thầy mất Phu Đạt đã làm phán ở ngoài cõi, Cha vì việc đó mà đau buồn sinh bệnh Nằm ở nhà trong Ngày trước cha ta thua trận Ở Kinh Sư có nhiều người dẹm pha Cha ta ở Gia Lâm cấu kết với bọn tù trưởng Nhường đất cho giặc người thượng, Mai có Chúa Thần Minh xét Nên vẫn bảo toàn nhưng trong cung đã có sự nghi ngờ. Nay mà có việc vu Đạt làm phản, họ sẽ dịnh vào đó, thì e là triều đình cử quan án sát sứ về điều tra nhà ta. Việc này cần bạn với cha mới được. Lục báo can ngăn ngay. À, cha mấy ngày nay đau mệt, cần được tịnh dưỡng. Việc triều đình là việc lớn. Nếu bây giờ nói ra, cha chỉ thêm suy nghĩ, lại ảnh hưởng tới sức khỏe thôi. Anh cứ lo xong việc điếu tang rồi dậy triều. Dùng quan hệ trong ngoài mà bảo toàn. Ở đây còn có em. Sẽ cục cha nghĩ cách lo liệu cho im thấm. Tiền bạc tài vật cần gì để đi cát cửa, anh cứ nói. Ở Gia Lâm sẽ gửi đầy đủ vào triều cho anh. Lục tần nghe vậy thì lo buồn. Muốn đến thăm mẹ, báo lại nói. Thầy quân sư chết. Mẹ là người nữ không thể đến tan đường Chỉ thấp hương trong một ngày Rồi không ra nữa Này mẹ ở cùng cha Lần sau về anh hẳn gặp Tần nghe theo Bèn phúng giếng rồi đi Các việc binh biến thay đổi Trong công đường Tần không biết gì cả Cũng không ai nói gì Lục báo tiếp các sứ giả triều đình Rất trọng hậu Lại lễ quà cho nhiều người tỏ ý chí rất vững vàng và trung thành, có thể thay cha cán đáng công việc. Các quan chức từ Thăng Long đều thấy đẹp lòng, nói với Lục Tần "Lệnh đệ rất khá sau này có thể thay quan cậu ở Gia Lâm đó. Ý ông thế nào? Anh em là từ một khúc ruột cắt ra. Em tôi có tài cán được nhà nước trọng dụng. Tôi là người làm anh thấy rất tự hào." lục báo nghe được như vậy thì rất là mừng hết bảy ngày cử các quan khách đã rời khỏi gia lâm hết công việc trong phủ của lục báo cũng đã xong xuôi bọn tử phạm lục tần đều đã rời khỏi gia lâm lo công việc của họ hết tan giảng rồi không còn trở ngại gì lục báo bèn sai tôn minh âm thầm thâu đoạt quyền hành bây giờ không thấy vu đạt trở về cũng không thấy phúc đáp lại lệnh quân sư là tôn minh tụ tập các quan lại trong công đường mời đến nhà yến ẩm tiệc rượu rồi nói cụ quân sư đã mất và vu đạt cũng không thèm về đủ biết lòng nó đã đổi khắc Việc phản của nó đã lộ hành tích rõ ràng rồi Không thể dùng thứ được nữa Quan cậu vì diệt tan mà đau buồn Tới nay chưa mạnh trở lại Ai là người có thể trị tội vu đạt đây? Nếu đạt nhân lúc gia lâm đang có biến Mà thông nhau với giặc Thì biết làm sao đây? Ai có thể duy trì được công việc trong công đường Nay ta đã dò ý hỏi đại công tử Cũng dò hỏi ý các đại thần trong trung thư môn Hạ môn lệnh Hết thải đều nói cậu hai nhà ta được Giờ là lúc Gia Lâm cần có người quyết đoán Mà chống giặc từ xa Thì quan cậu lại đau yếu Như thế rất không lợi Chỉ bằng để cậu hai tạm đương các việc Khi nào quan cậu mạnh rồi ta hẳn hay Mọi người còn đang ngần ngừ Chưa biết nên như thế nào Thì Trần Từ Kiến ngồi trong tiệc Đứng vụt dậy nói Lời quân sự nói rất phải Cậu hai là đích tông nối dỗi của chủ nhân Này chủ nhân đau bệnh bất minh Không còn ai xứng đáng hơn cậu hai Mà các ông phải nghĩ nè Không để cậu hai lên nắm quyền các ông lại muốn để dành ghế chủ nhân cho kẻ quan thú khác họ sao các quan đều kinh sợ Chờ có người đứng lên nói ai mà chẳng biết cậu hai kế tập quan cậu nhưng việc này là do quan cậu định đoạt quan cậu chỉ mới hơi đau yếu sao anh lại dám bảo là đau bệnh bất mình chưa có ý của cậu mà lại tự tiện để cậu hai đương công việc Đó có phải là tội làm phán không Người vừa nói Là quan sách thư đổ giận Ở tàn diện Gia Lâm Tôn Minh nghe vậy say sẩm mặt mày Chợt có một viên võ tướng đứng vụt dậy Con nói cha Là điều hợp đạo Mà cả thiên hạ trông ngóng Cả Gia Lâm chờ đợi Phu Đạt đã phán rồi Mà biết bao nhiêu ngày cậu vẫn không quyết được tội của nó đó chẳng phải là bất minh lú lẫn là cái gì? Việc người đứng đầu công đường quyết định như thế nào, không chỉ can hệ nhà họ Lục mà còn là dân mệnh của người làm quan như chúng ta. ở đây ai không ăn lương từ công đường mà không thể nói ông bảo chờ ý cậu, thực ra chỉ là muốn bao che cho Vu Đạt mà thôi. hay là ông cũng thông với giặc? Người vừa nói chính là Hải Triều Người quận lãng Làm nghề kiếm khách Lâu nay vẫn ở trong phủ lục Nổi tiếng với nghề dùng kiếm Hải Triều nói dứt lời Không để cho đổ giận Kịp nói thêm câu gì Lập tức nhảy lên rút kiếm ra Đâm giận một nhát xuyên ngực chết tươi Máu văng ra khắp bàn tiệc Người trong tiệc khách thải đều Kinh hãi rụng rời Không ai dám thở mạnh một câu Hải Triều là một kẻ kiếm khách sát thủ Không giữ chức tước văn võ gì Trong bộ máy cầm quyền gia lâm Mà được mời đến tiệc rượu của Tôn Minh Ai nấy bây giờ đều biết rõ Chủ ý của Tôn Minh Là được lục báo sai khiến rồi Lúc này nhiều người cũng đã nhận Hối lộ của lục báo Nhao nhao lên đồng tình Tôn Minh bèn sai người Lấy ra tờ kiến nghị Rồi bắt các quan chức ký tên vào đó có cả thảy mười sáu người giữ các chức vụ quan trọng đều cùng ký tên điểm chỉ vào ngay trong đêm hôm đó lục báo sai trần tự kiến đem năm trăm quân tinh giáp và võ sĩ đến vây lấy phủ gia lục nghị tướng giữ túc quân bên ngoài thành phủ là an minh ra hỏi có việc gì báo nói đây là việc của nhà ta không can gì tới ông Ta cho quân của ông giải tán. An Minh là người cẩm khê, trước làm tá mật yếu nhân trong kinh, sau về làm túc vệ sứ. Khi lục nghị ở trong kinh, thì được Trần Thủ Độ giao cho đi theo nghị, sau cùng nghị về Gia Lâm, là kẻ giỏi công bậc nhất, cũng trung thành bậc nhất trong phủ riêng. Được lục nghị tin tưởng giao cho bảo vệ vợ con, thường hậu hạ bên ngoài nhà riêng tô như tử. Chỉ nghe theo lệnh của lục nghị và như tử Bây giờ thấy có quân giáp sĩ đi theo lục báo An minh nhất quyết không cho vào Tôi phụ mệnh cậu và lệnh mẫu giữ ở đây Chưa có lệnh của cậu Thì không thể rời đi được Thiếu chủ có việc gì thì để tôi vào báo Nửa đêm đem người tới là ra sao Nói rồi toan vào bẩm báo Lục báo và Trần Tự Kiến tiến không được Bối rối chưa biết làm sao Ngay khi đó, gương tri thời rung động, làng khối trắng xuất ra. Trịnh phong hiển lộ ngay bên cạnh lục báo, chẳng nói chẳng rằng. Từ trong tay quá ra một thanh đoạn kiếm cháy bén, hòa cùng làng sương trắng lao vụt tới, thân thủ nhanh phi phạm. Chỉ một kiếm bén ngót, an minh đã đổ gục xuống đó. Từ ngực phung ra máu lên láng, giải chết đành đạch. Bọn lục báo và từ kiến thế dậy đều thất kinh. Báo nói, Là tướng yêu của cha ta, Phẹt này không thể lui rồi. Diệt cấp mà các ông xử trí thật dông dài. Đã đem giáp sĩ tới đây, Còn nghĩ tới đường lui sao? Nói đoạn bước qua sát người chết mà tiến. Đội tốt quân của an minh biết là có loạn. Thấy chủ công chết, Cũng tan dở bỏ trốn hết. Lục Báo cùng với giáp sĩ tiến thẳng vào trong phòng nghỉ của vợ chồng Lục Nghị. Đi tới đâu, các quân đều sợ hãi lùi ra cả. Báo vào thẳng nhà trong của cha mẹ, thì thấy Lục Nghị đang nằm nghỉ trên giường, Như Tử ngồi hầu bên cạnh, đang xoa chân cho ông. Có hai con hầu đang đứng chầu ở đuôi giường, bưng chậu nước và khăn lau. Báo nói: "Bọn nô tỳ ra ngoài." Bọn nô tỳ bỏ chạy hết. Tô Như Tử từ từ quay mặt lại, nhìn thấy lục báo, lại thấy cả bọn Tôn Minh, Trần Từ Kiến, và cả giáp sĩ, thì nhăn mặt nói, thằng nhãi ranh này, cha mày đang ngủ, mày muốn làm gì? Thưa mẹ, con đến dấn an phụ thật. Dấn an sao phải mang theo nhiều người gì? Con nghe nói trong công đường có kẻ làm phản Sợ của đảng giặc Nên phải mang theo võ sĩ hộ vệ cho cha mẹ <cười> An minh tướng quân đâu? Chính là an minh thông với giặc đó Con đã giết nó ngoài cửa phủ rồi <cười> Ra là vậy Tao biết rồi cũng sẽ có ngày Mày làm việc đại nghịch bất đạo Mày giết an minh tướng quân rồi Thì bây giờ vào đây Giết cha giết mẹ mày chăng Báo im lặng Trong phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ Rồi có người ho khục khặc. Xong giọng nói trầm khàn vang lên Ta vẫn còn sống Mà chúng bay định làm phản sao Lục nghị từ trên giường mệt nhọc ngồi dậy ánh mắt hướng thẳng vào lục báo mà hỏi bọn lục báo tôn minh thấy lục nghị ngồi đó đột nhiên sợ hãi bối rối nhìn nhau chưa biết xử trí như thế nào tôi như thử che mặt khóc mà nói chúng nó giết anh minh rồi chúng bảo ông ta làm phản chúng làm loạn rồi bọn lục báo cúi đầu không nói năng gì Lục nghị tuy đã già mệt Nhưng vẫn là bậc cao lão Nghe rồi trầm ngâm dây lát Thấu suốt được tình hình đã có sự biến loạn Lúc bấy giờ thấy bên cạnh không còn một võ tướng nào Toàn trặc người của lục báo Liền ôn tồn nói vụ với chúng An minh làm phản Chúng bay vào đây giết nó Như thế là có công Giết thằng giặc ấy rồi thì đi về đi Ta sẽ luận bàn thưởng cho sau Ta đang mệt muốn nghỉ người Chưa muốn truy cứu lúc này Nghị cư xử không khéo quá Khiến nhất thời đám bọn người làm loạn Đều bối rối nhìn nhau Chẳng biết nên tiến thoái như thế nào tôn Minh biết bây giờ mà lui ra Thì lúc khác khó mà toàn mạng Nhưng Nghị đã nói vậy Cũng chẳng biết cư xử ra sao Bây giờ Trịnh Phong bước lên, khấu đầu nói: Thưa chủ nhân, nay ngài tuổi cao sức yếu, mà khi nào cũng phải lo nghĩ các công việc ở cửa quan. Lòng chúng tôi là bọn bề tôi rất đau xót, lo cho sức khỏe của ngài. Nay cuối sinh ngài chuyên tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng, mọi công việc trong công đường hãy để cho cậu hai làm tròn đạo hiếu mà thay cho. Như vậy chúng tôi cũng yên tâm mà làm hết bổn phận. Lục Nghị nghiêng con mắt nhìn Trịnh Phong, chợt cảm nhận được bá khí sắc bén, mà thần thái thì tin anh, liền rung động thức thị. Người vừa nói là ai vậy? Ờ, chỉ là kẻ tiểu lại nhỏ, hầu ở trong phủ mà thôi. Tôi như tử tu luyện tiên thuật, có thể cảm nhận được bá khí, quyền khí, quỷ khí do người phát ra. Đột nhiên nhìn Trịnh Phong, Rồi cảm thấy sợ hãi cả người nổi da gà rần rần Mà quát Tình vô danh nhà mày Mà cũng dám nói càng sao Ở đây chưa tới lượt tiểu lại được kỵ sự <cười> Lệnh mẫu nói chí phải Tôi chỉ là người vô danh Nhưng nuôi cha mẹ vợ con Cũng đều nhờ ơn mưa móc của lục gia Cho đó mà thấy có trách nhiệm Phải lo nghĩ cho việc chung của lục gia thôi Nay việc gì đúng Thì đất trời quỷ thần, Cho tới người lương dân đều không thể chối cãi. Việc ai nói lên điều đúng sai, Đâu có quan trọng gì. Như có kẻ ăn mài ngoài chợ, Mà nói mặt trời mọc từ hướng đông, Thì bậc đương kim thánh thượng cũng không thể cãi hắn được. Chẳng phải vậy sao? Tô như tử làm thinh nín lặng, Trịnh Phong lại nói, Tôn Đại Nhân... Sao không nói ra sở nguyện của bách tính Gia Lâm đi? Tôn Minh lúc này luống cuốn, lôi tờ kiến nghị ra, quỳ trình lên lục nghị. Tờ kiến nghị nói việc các quan đều lo cho sức khỏe của lục nghị. Cầu xin lục nghị dưỡng bệnh chống khỏe cho bách dân Gia Lâm được kệ nhờ. Các công việc chính trị, binh quyền xin tạm để lục báo đương chức. Bọn môn khách sẽ hết lòng phò trợ cho cơ nghiệp của lục gia vững vàng như núi Lại còn khéo nói rằng Các quan đều nói không nên tin kẻ khác họ Cũng không nên giao quyền cho nữ nhân Ý chỉ về việc loại bỏ vu đạt và tô như tử Khỏi quyền lực chính trị trong gia lâm Tô như tử trình lên Bọn lục báo đều lén nhìn lục nghị Lo sợ nghị nổi giận nghị đọc xong bản trình sắc mặt vẫn điềm nhiên như không nhìn tôn minh nói ta đối với cha con ông như bác nước đầy nay ông cũng tham gia vào việc này sao chắc được lợi không ít hả tôn minh cúi đầu xấu hổ im lặng đoạn quay sang lục báo mà nói cơ nghiệp của cha Ngày sau cũng cho các con cả Cha đã già rồi Cũng đâu còn được mấy năm Còn nóng lòng vậy sao Báo cũng im lặng nốt Trịnh Phong lại nói Vị chủ chỉ lo cơ nghiệp Rơi vào tay người ngoài Để mới phải làm vậy thôi Các quan cũng đều nghĩ vậy cả Vù Đạt nói về chưa Ờ, hắn đã làm phản ở Trường Bình rồi, không trở về nữa thưa cha. Nghị thở dài, gấp tờ trình lại đưa cho Như Tử, rồi bảo bọn chúng. Ta đã già rồi, các người muốn làm gì cứ làm đi. Nhưng đừng đánh vào Trường Bình, hãy để cho Vu Đạt con đường sống. Bọn lục báo nghe vậy thì mở cờ trong bụng, luôn miệng dạ dạ. Kế rồi Nghị bảo bọn chúng ra ngoài. Lục báo xin lấy ấn tính. Nghị sai Như Tử lấy đưa cho báo cả ấn tính và kiếm lệnh. Như Tử đặt lên bàn. Báo dương tai ra định đón lấy. Như Tử nói. Thứ này là thứ mày rất ham muốn có phải không? Ở đời, nhiều người ham muốn quyền lực, Nhưng không phải ai cũng có tài chế ngự được quyền lực. Nó cũng sẽ là thứ giết mày vào ngày không xa đó. Lục báo nắm lấy ấn mà nói. Xưa tới nay, Mới thấy mẹ dạy dỗ con. Lời này của mẹ con xin ghi nhớ. Rồi giật lấy không chút do dự. Kế đó khấu lại cha mẹ, Rồi trúc hết binh sĩ ra ngoài ngay. Khi chúng đi ra gần hết, Nghị chợt nói Kẻ kia ở lại một chút đi Bọn chúng cùng quay lại nhìn Thấy Nghị đang nhìn vào Trịnh Phong Lục báo phân vân dây lát Trịnh Phong nói Xin hãy để gương tri thời lại Rồi ra ngoài trước Tiểu nhân ý kiến bậc trưởng giả Rồi sẽ ra ngay Báo bèn lấy gương tri thời trong người ra Bỏ lại lên án Ca lục Nghị và Tô Như Tử Đều chăm chú nhìn vào tấm gương Kế đó ra ngoài hết Nghị quay sang Như Tử Bảo nàng ra ngoài Nàng cũng bèn lại rồi ra Khi đi ngang qua Vẫn nhìn Trịnh Phong Lẫn tấm gương chăm chú Như Tử đến cửa Lại gặp lục báo Báo nói Mời mẹ về phủ riêng nghỉ ngơi Con có sắp bọn hầu gái cho mẹ Chăm sóc cha đã có bọn hầu rồi <cười> Mày muốn giết ta sao Mẹ đẻ ra con Nỡ nào mà con giết mẹ Nhưng bọn người thủ hạ của mẹ Thì con không tiếc Mẹ chỉ nên ở trong phủ mà thôi Quyền đã ở trong tay con cả Nếu mẹ có manh tâm làm gì Con sẽ giết hết bọn tay chân đó Rồi sai người dẫn tôi như tử Về phủ riêng cắt đặt quân lính canh giữ chẳng khác nào giam hãm nơi cung cấm lục báo tước đoạt hết quyền của bà những môn khách và các nha lục trong công đường không ai dám theo bà nữa những người thân tín với bà đều bị chuyển đi xa hoặc bị cho thủ tiêu hết bà chỉ ở nơi cấm địa không được can dự hay biết gì về việc chính sự của gia lâm cứ mỗi ngày Đều có người dẫn như tử sang thăm Lục Nghị hai lần Sau đó liền trở về phủ Không được đi đâu Từ đó bà không còn được tùy nghi nữa Lại nói bây giờ trong phòng Chỉ còn Lục Nghị và Trịnh Phong Nghị mời Trịnh Phong ngồi xuống bàn Rồi nặng nhọc cất bước dậy đi ra bàn Hai người ngồi đối nhau Lục Nghị nói Trà vừa mới pha Mà chưa ai uống Xin mời dùng Phong im lặng không nói gì hết Nghị bảo Ngài có biết Mấy chục năm trời Gia lâm có cơ nghiệp vững bền Là bởi mổ bao đêm không ngủ Bao sự khó nhọc hay không Tôi có biết Cậu nghĩ là con rồng lớn Vùng vẫy khắp hạt gia lâm, Dùng tài năng đức độ Mà khiến cho nơi đây trở nên thịnh vượng. Dân lành đều ngợi khen công đức, triều đình cũng phải dị nể. Điều ấy chẳng ai dám nghi ngờ. À. Đời người ta nỗ lực cũng để cho con cháu. Ta cố gắng lăn lộn mấy chục năm, nay đã sắp chết rồi. Cơ nghiệp truyền cho con trai, ta cũng không ân hận. Ta chỉ canh cánh một điều là lục báo không có cái lượng khoan nhân của Bậc Dương Gia. Lại không biết xót thương người dưới. Vậy nên khi ta còn làm được vẫn chưa trao quyền cho nó. Bởi ta sợ nó có quyền trong tay rồi. Thì đừng nói tới vu đạt con nuôi của ta. Ngài đến anh trai nó là lục tần cũng sẽ bị nó hại chết nếu như vu đạt giữ quyền thì khác lục bao vẫn có thể sống mà hưởng phú quý được đó là điều ta nghĩ ngươi có hiểu không tiểu nhân hiểu suy nghĩ ấy của ngài nhưng nhị công tử đã thề không chịu sống chung trời đất với vu đạt Thì trong một đầm chẳng thế nào có hai con dao lông Trong một rừng không thế nào có hai con hổ dữ Chắc là một trong hai người phải dông mạng Phu Đạt là kẻ có lượng tướng sói, Lại khôn khéo hơn vị công tử rất nhiều Các bậc chủ nhân từ xưa tới nay Nếu là vua một nước Đều phải định thái tử từ sớm Khi còn đang minh mẫn đó chính là khiến cho những hoàng tử khác không còn ngấp nghé tranh giành ai đâu ở yên phận đó vậy mới được yên ổn nay ngài cũng làm chủ nhân một cõi mà lại dùng dằng mãi không quyết định được người kế nghiệp khiến cho lòng người phân tán kỳ vọng đổ về người này theo về người kia mới sinh ra cảnh này ngài sắp xếp việc lớn như vậy là chưa thỏa đáng tất sẽ bị dỡ lỡ thôi Ngày hôm nay là ngày Có thể thấy trước được là sẽ đến Ờ Đó là chỗ chưa sáng của ta Tôi không phải tâm phúc của ngài Ngài còn chẳng biết tôi là ai Vì sao ngài nói những lời này với tôi Nghĩ nhấp ngụm trà Rồi thông thả đáp. Bởi ta không biết ngư là ai Nên nói những lời này với ngươi đó. Vì sao lại vậy? Vì đôi tai này xây dựng lên Gia Lâm Công Đường. Đôi tai này sắp đặt lên từng kẻ lại thuộc. Kẻ nào như thế nào, ta đây biết rất rõ. Tôn minh đa Mưu Túc Trí, nhưng không phải là kẻ có lá gan lớn, mà lại có cái tài chiến lược quyết sách Được một việc như đảo chính. Do đó ta để nó bên cạnh phò trợ cho lục báo. Lại còn bọn tướng thuộc trần từ kiến, Hải Nhuận. Đều là bọn thất phu. Chỉ biết việc ở chiến trường. Không thể làm ra một việc như vậy. Chỉ mới bãi ngày trước. Các quân còn đâu vẫn ở yên đó. Trong công đường không có một sự mãi mãi mấy động nào. Cho dù ta có nằm đó, cũng không thể chuẩn bị mọi việc nhanh như vậy được. Nếu có sự manh tâm, thì việc chuẩn bị phải tính bằng nhiều tháng, nhiều năm. Thế mà chỉ từ khi trọng mẫu chết đến ngày hôm nay, đó đã có thể bước vào đây. Lấy ấn tính trong tay ta mà đi như vậy Trong số những kẻ bài mưu cho lục báo Phải có một tay kiệt xuất Thao túng được chính trường ở Gia Lâm Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ta điểm mặt bọn chúng Chỉ thấy nhà ngươi Là kẻ ta không biết Mà lại đi vào đây Thì chắc ngươi chính là tay kiệt xuất đó trịnh phong thâm trầm nhìn lục nghị thấy đã già nua ánh mắt cũng mệt mỏi không còn tin anh nhưng trí lực có thể nói là đáng khâm phục chẳng trách một tay có thể gìn giữ gia lâm trước bao nhiêu sóng gió từ nội sinh ngoại địch cho tới thiên tai triều chính trong suốt bao nhiêu năm trời phong cảm thán trong lòng cúi đầu nói hôm nay biết được trí lực của ngài Chuyến này đi không ổn. Vậy là điều ta nghĩ chẳng sai. ngươi là người nâng đỡ cho thằng con dại của ta. Trang sĩ à? Người tên họ là gì? Người từ đâu đến? Tôi họ Trịnh. Tên Phong. Là người từ nước Đại Lý. Chỉ muốn đương nhờ lập thân ở Gia Lâm. Không phải là giặc. À, tài của nhà ngươi Muốn bổng lọc quan tước gì đều sẽ có Ta trải lòng người làm cha với ngươi Vậy mong hãy dịu dắt Chớ làm hại con ta Nay ta đã lực cùng Chỉ còn biết nói vậy thôi <cười> cậu hai rất thưởng thức tôi Tôi không có ý làm hại Nghị nghe vậy thì nặng nhọc gật đầu Rồi ho lên mấy tiếng Phong cũng thấy thương cảm Bước lại dìu đỡ lục nghị lên giường nằm nghỉ Rồi lẳng lặng cầm tri thời gương bước ra ngoài Mùa thu tháng dậu quan châu lệnh gia lâm là lục nghị đau nặng Xin nghỉ hưu sớm để an dưỡng tuổi già Viết sớ về triều Xin Phong cho con trai thứ hai là lục báo Kế giữ tập ấm, quản lĩnh Đông Gia Lâm Cùng với quan thần châu là Điền Cảnh Bá Giữ 12 dùng đặc địa Chính thành trì lớn, không kể các thành đã mất về tai giặc Các quận huyện đều theo hiệu lệnh này Lục báo từ ngày đó làm chủ Gia Lâm liền tức tốc chỉnh đốn lại các công việc chính trị trong đất Dẹp bỏ tai chân cũ của cha Tách mẹ ra khỏi việc chính trị bổ nhiệm tôn minh làm chức quân sư, đứng đầu quân sư phủ và thư tàn diện. bổ nhiệm chú là phạm lân làm chức đại tướng quân, trong coi tổng quản binh mã ở gia lâm. bổ nhiệm thuộc tướng là trần tự kiến làm chức bộc xạ, hữu úy tướng quân, trong coi diệt binh mã trên đất giặc. nhân sự thay thế có hơn một trăm các chức vụ quan trọng khác nhau. Báo đã có quyền trong tay Liền sai thủ hạ là Đông Triều Đang làm phó tướng ở đất quàng Hạ lệnh tiếp quản quân ở biên giới Quan tướng quân đóng ở biên giới Sầm Chí Cường bị điều đi Chí Cường chống lệnh không nghe Bị lục báo sai người triệu về Gia Lâm hổ tội Cường bèn từ quan Báo bổ Đông Triều lên thay Ở bên đất An Định chủ nhân bọn giặc là Hà Hoang, là kẻ có bản lĩnh. Thấy Sầm Chí Cường không còn ở đó, Gia Lâm mất đi một viên đại tướng tài, liền nhân thời cơ đốc xuất quân ngày đêm quấy phá. Có nhiều lúc người an định đi sâu vào đất Gia Lâm đến 50 dặm, cướp lấy thành trì, giờ vét thóc gạo đàn bà rồi kéo về. Dân ở các vùng ranh giới hai huyện đều khổ sở vì việc ấy người ta bỏ xứ quê mà đi thưa rất nhiều đông triều là thân tín của lục báo do sầm chí cường ủng hộ phe chính trị của tô như tử và vu đạt mà báo ghét mới sai đông triều ra biên giới kìm giữ thay thế chí cường chứ triều không có tài nghệ gì lớn thấy giặc tràn vào mạnh thì sợ hãi bối rối chẳng biết làm như thế nào thường xuyên bị giặc phá thời gian đó vấn đề biên giới an định và tây gia lâm trở thành nạn lớn cứ dây dứt mãi lại nói vô đạt từ ngày thua trận ở uất trì thì đem quân bản bộ rút chạy về trường bình dưỡng thương quan thủ thành trường bình Là Lại Văn Nghệ đón giao thành Ít ngày sau Có lệnh công đường gọi đạt về Bắt tội thua trận Phan Lâm nói Nếu mà về ắt sẽ bị hại đó Người ở Trường Bình nghe được việc đó Báo lại với Lại Văn Nghê Nghê hội thủ hạ Trong thành rồi nói Có lệnh của cậu Nghị gọi về Mà sao vua tướng quân Giấu chúng ta Lại còn chưa về Ta lấy làm lo sợ nếu như cậu trách chúng ta tội bao chứa thì làm như thế nào ta có nên giữ vua tướng quân hay không có thủ hạ là tôn tri con trai thứ ba của tôn minh giữ chức bọc xạ trong thành mới hiến kế rằng vua tướng quân nắm giữ quân đội tinh nhuệ nếu như không chứa ông ta thì phải làm cách bắt sống ông ta rồi đem về công đường nộp nếu không sợ đắc tội với cả công đường lẫn vua tướng quân Thì không sao chống đỡ nổi. Ờ? Phù tướng quân là hầm xối. Là người thiện chiến. Ông ta nuốt ta như nuốt con nhẫn. Giết ta như giết con lận. Cho dù ông ta có chống với công đường. Thì đại chúng ta làm sao được. Công đường ở xa vậy. Cho tới khi kịp làm gì. Thì phù tướng quân đã giết hết chúng ta rồi chụng binh thì làm sao lại ông ta được đại nhân hãy làm bữa tiệc rượu thật ngon lành rồi mời tới phục chấp sĩ lâu ra bắt chải về công đường là yên diệt lại văn nghe làm theo kế ấy rồi mời vu đạt tới yến ẩm bây giờ đại di vết thương cũng đã bớt vu đạt rất mừng ở trong thành nhưng lòng lúc nào cũng nóng như lửa đốt nghĩ về gia lâm mà lòng dạ rối bời nửa đi nửa ở đến khi có lại văn nghê mời sang ăn yến mới toan đi phan lâm nói quân đội bị hãm đến dựa vào thành lòng người không hay lành dữ không biết thì phải lo đề phòng tới ăn ngủ còn không dám mà còn lòng đi yến ẩm rượu chè sao đều là tướng của cha ta cả chẳng lẽ lại thông với hồ ly sao Có lệnh gọi ngài về Thì chắc họ cũng đã biết cả rồi Sợ là họ không thông với Hồ Ly Mà thông với công đường Làm hại ngài thôi Đạt im lặng không nói Phan Lâm lại bảo Bây giờ Nên đánh chiếm lấy Trường Bình Mà làm nơi dụng võ công Thì tướng sĩ mới yên lòng được Tất đất cấm dùi còn không có Ngài tập hợp võ công như thế nào Công đường đã phát tới đây ba lệnh gọi, quân sĩ ai ai cũng sợ. Là lúc này nếu như ngài chần chừ thì lòng người tán lìa Ai cũng biết ngài về công đường thì mất quyền. Có người muốn cùng với ngài sinh tử, cũng chẳng còn bổn dạ nào với ngài. Vậy người trong trường bình mà có thay lòng, thì ngài chạy lên trời cũng không thoát. Chỉ không nay thì mai, hãy cứ định liệu đi. Lại văn nghe là quang lành mà thương dân. Ta vào đây được ông ta đón trước, cho ăn ngủ chữa trị. Bây giờ chiếm như thế nào được? Sợ là người trách ta. Chê trách là việc bình thường thôi. Nếu không hành động, thì tới khi xuống địa ngục làm ma không đầu, hãy để quỷ sứ trách tội. Nếu như không nghe theo mưu này, thì Phan Lâm xin tự tạ đi ngay trong đêm nay không thể để ba ngàn huynh đệ của tôi chịu quả với ngài được đạt im lặng trầm ngâm lúc sau nói phan tiên quân ạ tối nay hộ vệ ta đi dự yến phan lâm biết ý về bí mật hiệu triệu thủ hạ đến tối hôm đó bọn chúng đi vào trong thành dự yến tiệc phan lâm sai năm trăm giáp sĩ mật dòng ở ngoài Lại tập hợp binh mã làm kế kinh động, dàn thành ba trận, phủ ngoại mặt thành. Lại cho bọn ca hát đánh đàn, đều là giáp sĩ, phủ lấy đi vào trong. Bọn nghe tri không biết gì hết, vẫn cứ đinh ninh tối đó dùng kế bắt được Phu Đạt. Bèn dân yến, chút sụ, có ý chuốc cho Đạt sai rồi mới ra tay. Tiếc rằng chỉ không quả đoán trong một khắc mà mất dịp chỉ mới lên một bát yến uống một hồi rượu vu đạt liền nói lại trưởng quan trong công đường giờ đây chắc là sắp có người tiếp quản ông thấy lục báo và lục tần ta muốn chọn một mà phò thì nên chọn ai ờ tiểu quan chỉ giữ một thành trì nhỏ việc lớn của lục gia thật không dám bàn việc can hệ tới mình mà ông cũng không bàn Thì còn muốn bàn việc gì? À, à, à, càng hệ như thế nào? Xin tướng quân dạy cho. Nếu lục báo tiếp quản Gia Lâm, ta không còn chỗ ở công đường nữa. Chỉ còn cách mượn thành trì của ông mà cấm dùi thôi. Nghe nghe xong thì tái mép mặt mày làm rơi cả ly rượu xuống đất. Tôn Tri giật mình thấy hiệu lệnh, toàn đứng lên tra hiệu võ sĩ xong vào thì phan lâm đã bật dậy từ khi nào rút gươm ra nhảy lên kề vào cổ tôn tri đoạn vu đạt dương người lên nắm lấy cổ áo lại văn nghi bá quan trong yến đều kinh hãi bọn giáp sĩ chưa kịp làm gì thì bọn con hát và gia nhân hầu rượu cũng đã đồng loạt ném hết mũ áo đàn sáo xuống đất cùng rút dao ngắn ra khống chế hết thải quan lại trong yến Hành động chớp nhoáng mau lẹ Không ai kịp mấy động gì Bọn giáp sĩ phục ở ngoài thấy vậy Đều không dám vào nữa Phan Lâm sai một con hát Bước ra bên ngoài yến Bắn pháo hiệu Bây giờ bên ngoài cửa dinh Đại Di bèn cho quân sĩ họ hét giang trời Pháo lệnh bắn lên ầm ầm Giáp sĩ và người trong yến đều kinh sợ Dội quỳ phục xin hàng Lại giang nghe rung rẩy nói ta cứ mang ngại mà bây giờ ngại bước ta sao ngài cũng mang phục giáp sĩ giết ta đó thôi chỉ tiếc rằng đạt này nhanh hơn nếu không thì còn nói gì nữa à, đó đó đó là mưu của tôn tri tôi tôi thật không dám đạt quay sang nhìn tôn tri tri nói cha tôi là tôn minh ở công đường xin tướng quân nể mặt mai ra còn đường lui chắc Đạt chưa kịp nói gì, Phan Lâm đã đưa ngay một đường đao, đầu tôn tri lập tức rơi xuống đất. Trong yến tiệc kinh sợ lặng ngắt như tờ, không ai dám thở mạnh. Đạt bảo với Nghi, ông đừng sợ, lòng ông ta đã biết rồi. Chỉ muốn mượn thành trì của ông mà tự bảo vệ mình thôi, chứ không tới mức hại ông. Nếu ông sợ hại, ta cho ông và vợ con đi về Gia Lâm còn nếu ở đây với ta ngày sau ta trả lại thành điều ấy tùy ông định đoạt nghe biết có vệ gia lâm cũng bị giết không còn cách nào đành phải theo đạt hỏi các quan quan thủ thành này đã theo ta rồi các ông có ai muốn vệ gia lâm hay không các quan đều cúi đầu xin tuân phục đạt cũng không giết hại ai để mọi người yên tâm rồi nhận lấy sổ sách chứng từ ở Trường Bình, quản lĩnh thóc lúa hai dạng học, nhà bốn ngàn nóc, quân binh ba ngàn, kế vẫn để các quan lo việc hành chính, ai cứ làm việc đó. đặt Phan Lâm làm tổng binh, thiết lập cả thành Trường Bình làm doanh trại quân đội. lời bàn rằng sự uy vũ và quả đoán của Vu Đạt hơn Lục Báo, nhưng việc Lục Báo làm lớn hơn nhiều đối mặt với nhân vật cũng lớn hơn chẳng tránh khỏi sự run rẩy vu đạt cướp lấy một thành nhỏ mà lại có vũ lực hùng mạnh thì cũng không đến nỗi khó như việc trịnh phong lấy cả công đường gia lâm còn lại bọn lại văn nghê tôn tri đều chỉ là văn sĩ bản lĩnh chẳng có bao nhiêu gặp bọn hùm xối như vu đạt phan lâm mất thành là việc hiển nhiên Đạt ổn định trường bình được dài hôm Thì tin từ công đường báo Cụ trọng mẫu qua đời Đạt nhận tin Quỳ xuống hướng mặt về phía tây Khóc lóc rất thảm thiết Đấm ngực mà nói rằng Trời lấy đi của ta mất thương hoàng Ta như mù một con mắt nay lấy của ta thầy mẫu Thì ta mất luôn con mắt bên kia Từ ngày hôm nay ai là nơi ta có thể nương tựa <cười> binh sĩ đều thương cảm cho cụ trọng mậu đạt nói với quân sĩ ta muốn về gia lâm chịu tan nhưng ta đã lấy trường bình rồi giờ mà về gia lâm là tự đưa mình vào chỗ diệt vong tất cả các người theo ta nằm gai nếm mật đều không tránh khỏi tai họa theo ta vì thương xót các người. Đành phải làm kẻ bất kỳ như thầy ta. Nói rồi thiết đàn tràng cúng bái, chích khăn đại tang cho cụ trọng mẫu, chớ không trở về. Tiết văn sử, từ trận trước chết thương còn chưa lành hẳn. nay nghe tin trọng mẫu chết, cũng gượng dậy khỏi giường, đến bái kiến vu đặc. Nếu ta không về chịu tang. Mà ở lại trường bình với ngài Thì ta chẳng còn mặt mũi nào gặp lại nhị chủ Nay ngài đã không trở về Vậy ta xin cáo từ. Đạt hết sức giữ lại mà nói Lật trước đánh trận quốc trì Ông đã ở lại với ta Nếu nay mà về thì lục báo sẽ không tha cho ông Sao ông phải tự làm khổ mình như vậy Nếu không về Thì không có cách nào thể hiện được lòng trung nữa Xin hãy yên tâm Lòng của tướng quân ta đã biết rồi Ta sẽ nói đỡ lời Có mai ra thì không phải tội Đạt biết báo là người hẹp hòi, Không thể dung chứa mình được Nên vẫn không cho lời văn xử là phải Biết lần này cũng chỉ vô công mà thôi nhưng cũng chịu theo ý văn sử, sắp xếp vàng bạc cho ông ta cầm về Gia Lâm làm quà. Khi tiễn chân Tiết Văn Sử ra khỏi trường bình, vu Đạt buồn lắm, cứ rơi nước mắt mà khóc mãi, mọi người không hiểu gì sao. Quả nhiên sau này Tiết Văn Sử trở về, bị tội phải chết ở Gia Lâm. Lục báo thương tình là người Trung Nghĩa, biết lấy cái chết tạ tội, nên không xóa tên, thu tước vị của ông dẫn chu cấp cho vợ con ông đàng hoàng đó cũng là điều an ủi với người đã khuất mấy ngày sau lại liên tiếp có sớ của sứ gia lâm tới người dẫn sứ là hồ nhuận là người bạn đồng học với bọn lục báo vu đạt tử phạm lục tần ngày trước hiện làm chức án sát trong phủ đạt tiếp đón nhuận rất hậu cố nhân đã lâu không gặp ta cũng nên sai đi chứ hồ nhuận uống rượu với đạt cả tối chỉ toàn tâm sự những chuyện cũ tới khi tiệc giảng mới nói chuyện này tôi đến để đưa lời của nhị chủ nay ngài ấy đã là chấp chưởng của gia lâm rồi nói rằng anh hãy về chịu tan thầy chăm sóc cha mẹ ngài ấy đã được ngôi quyền là đã mãn ý rồi Giàn bạc anh đưa về Ngài ấy cũng đã nhận cả rồi Cũng đã biết anh thật lòng muốn quy thuận Không còn thù hằn gì anh đâu à, có đúng vậy không Chúng ta cùng học một thầy mà ra Lẽ nào tôi đưa anh vào chỗ chết chứ Nếu anh cứ xếp binh xếp giáp ở đây Thì mới là cái quả đó Ở phía tây Bọn hồ ly rút quân Nhưng chưa ngồi ý chí nay mai chúng lại tiến đánh Trước giờ anh có chỗ dựa là công đường. nay anh chống công đường thì hai mặt giáp công. Hồ ly phía tây, công đường phía đông. Cái đất trường bình nhỏ bé này lưỡng bề thọ địch thì anh xoay sở dầu đông. Thầy ta vẫn hay nói xảy nhà ra thân thất nghiệp là ý như vậy. Ở công đường ai ai cũng biết anh là tướng đánh hồ ly số một trong gia lâm này. Lẽ nào nhị chủ lại không dùng anh Mà đánh hồ ly sao Cho là có việc yêu ghét cá nhân đi Thì cũng phải xét đến giặc còn ở ngoài chứ Hồ Nhận nói rất tha thiết Bọn trướng dưới quyền của Vu Đạt đều mừng rỡ Cho là chuyến này có thể bình an về Gia Lâm lại được Vu Đạt hỏi Cậu giao cả ấn tính Và kiếm cho lục báo sao Phải cả ấn và kiếm tô mẫu như thế nào có mạnh khỏe không tô mẫu vẫn khỏe nay ngày nào cũng ở trong phủ thưởng hoa uống rượu đàn hát làm vui không lo nghĩ gì vậy cậu nghỉ hưu rồi có còn làm gì không cậu vẫn thương xót cụ quân sư chưa nguôi nên lại hơi đau mấy này phải phục thuốc ai làm bộc xạ ai giữ cấm binh ai làm chấp thủ ờ bộc xạ là phản lân tướng quân chữ cấm binh là tự kiến tướng quân làm chấp thủ là hải triều tướng quân thế trang thứ phụng sinh phụng hiểu lê quán còn làm ở tàng thư cát không chỉ chí còn ở khu mật viện không ờ trang thứ tuổi cao lại bệnh đã xin nghỉ về quê phụng sinh đi ra trấn bắc sơn nhậm chức phụng hiểu rời sang làm ở thuế bộ lê quán cũng vậy còn Ê, dĩ chí đã chết rồi cái gì dĩ chí chết sao chết như thế nào ờ có tranh cãi trong nhà bị tên thủ hạ đâm chết đã bắt giết nó rồi vậy an minh ở đâu hồ nhuận ngần ngừ rồi nói "Ờ, hôm cậu giao ấn cho nhị chủ tô phu nhân không vui mẹ con có lời qua tiếng lại an minh tưởng nhị chủ mạo phạm phu nhân nên nổi nóng đánh nhị chủ Tr trong lúc giằng co lỡ không may bị vệ sĩ của nhị chủ đâm chết Vũ Đạt nghe xong sa nước mắt, rồi đột nhiên con mắt đanh lại, hất hàm một cái. Có ngày hai giáp sĩ tới gô tay chân Hồ nhuận lại. nhuận ú ớ chưa biết nói sao, Đạt bảo. Hồ nhuận, cha ta đau bệnh, mà mi bảo mẹ ta trong phủ ngày ngày vui chơi đàn hát xong, Tay chân của cha mẹ ta đã bị nó chặt hết rồi mà mi bảo cha ta mệt nên gọi đến giao ấn hả một ngàn người thượng ta phải hy sinh bao nhiêu xương máu mới đưa được về gia lâm nó đem chém hết không còn một ai mà mi bảo ta về nó tha cho ta sao mi muốn đẩy ta đến chỗ chết có phải không à, à, à, ta, ta là đồng liêu có, có đâu tôi dám hại tướng quân à, mắt tôi thấy tai tôi nghe người ta bảo tôi vậy đó là bởi vì chúng muốn mi thế như vậy đó ta và mi cùng học từ nhỏ ta chẳng còn lạ gì mi mi chỉ là kẻ khô khờ mà thôi sai mi tới đây là mưu mẹo của nó Là muốn dùng cái ân tình thầy chúng ta mới chết mà bảo mi dụ ta về để giết hại nếu ta không về mà lại tha cho mi về quân ta sẽ rối động sẽ lắm kẻ ngã về gia lâm nếu ta giết mi gia lâm sẽ nói ta bất nghĩa đó là nó dùng cái mạng của mi để hại ta đó hồ thuận nghe tới đó thì sợ xanh mặt đạt nói mi là một người ngu chẳng trách mi mi chết cũng được trách ta có trách thì trách cái thằng sai mi đi đó rồi sai võ sĩ đem hồ nhuận ra xong dìm cho chết Việc này cả Trường Bình đều biết Từ đó lòng người nhất định một chỗ Ai ở lại Trường Bình Đều dốc lòng với Đạt Không nghĩ lấn cấn tới việc lui bước nữa Trịnh Phong đi lo công việc ở Gia Lâm Ngũ Thu Linh mới đánh xong mấy trận lớn Thu dụng được mấy thành Cũng không có ý tham lấn giàu thêm Mà muốn ổn định chính trị ở các thành ấy Nên chiến sự tạm dừng các người thượng và Vu Đạt đều có thời gian rèn luyện quân đội, tích trữ lương thảo, thành ra một thế cục mới ở Tây Gia Lâm. Lời bàn rằng, người sao có người nói việc Vu Đạt làm tướng, đem binh ra ngoài cõi, mà khi thua trận lại không chịu về nhận tội, giống như Tiết Văn Sử, là bởi vì Đạt tham sống sợ chết, có khi cũng có mưu đồ xoắn đoạt Gia Lâm từ tay nhà họ Lục rồi nhân vào việc ấy mà tự thành lập riêng ở Trường Bình. Ta chép tới chuyện này, thấy cho dù như vậy cũng không phải là sai lắm. Bởi ghi giặc đuổi, Đạt ở lại đánh giặc, lại cho tù binh về trước, cũng bị giết hết nên phải sợ mà thôi. Nếu nhìn như hủ nho, quả nhiên là Đạt phản, nhưng nhìn như thức giả, thì Đạt cũng là kẻ thức thời. Từ đó mà bảo toàn được tính mệnh, để rồi ngày sau thống nhất được hết an định, gia lâm, thiện tài, tế giang, sang bằng họ hà, tiêu diệt họ điền, xây dựng nên vô gia nổi danh một thời. Cái khí tiết của Đạt không được như triệu chân, văn sử, nhưng cái khôn ngoan của Đạt chẳng kém trọng mậu, thu linh. Đó là cái tài của kẻ chấp trưởng đó. Nói về chuyện biến loạn, Ta đây cũng có lời bình phẩm. Việc của Đạt nhỏ hơn việc của Phong làm. Bọn Tôn Tri lại nghi Chỉ là bọn Hữu Nho không có bản lãnh. Chống làm sao nổi hùm xối như Phan Lâm, Phu Đạt. Mất thành Trường Bình là điều có thể thấy biết được. Nhưng việc Trịnh Phong dùng bọn Tiểu Thử, Thu Linh, thu thập tình báo Gia Lâm. Rồi lợi dụng lã Ê vào ngay thẳng nơi cao nhất. Đối đầu với lục nghị mà được thành công Đó là cái tài rất lớn Việc đó là việc không phải tầm thường Rồi mai này đây Phong chắc là làm con rồng lớn Bay trên bầu trời Gia Lâm Lục báo không thể kiềm tỏa được đâu Đất trời mịt mịt mờ mờ Con dao lông vô cực biến quá từ hỗn độn, Bị các bộ tát chiếp phục Ba con mắt qua ngàn năm phong hóa Lại biến vào nhân gian Kim thiền tử đã chết Thủy vân tử Và quả minh tử Một kẻ có thù giết cha Một kẻ mang thù giết chồng Cứ đánh mãi không thôi Chúng ở đại lý Mà khiến nước ấy nghiêng ngửa Bởi việc riêng của mình Dẫn tới sập đổ tường móng Đứt gãy phên dậu Tới nỗi sau đó chẳng lâu thì mất nước Chúng đánh nhau lông trời lỡ đất. Cả hai đều bị hư hao. Quả Minh Tử bị phá cả thể xác Phải ẩn trong gương. Dùng hồ ly làm vật chủ dẫn. Có người nương tựa giữ gương cho mới có thể tác quái. Thủy Vân Tử bị yểm thể hồn. Phách tách ra làm hai. Phải gửi vào kiếm tuyết thanh một nửa. Sinh mệnh phụ thuộc vào nội thiên nhân canh giữ. Rồi chúng sang nước Nam nhưng khi nhà nước có sự rối ren hai họ lý trần có sự chuyển giao chính trị thủy vân tử dùng dạ xoa che giấu hình tích mà đi vào đông gia lâm quả minh tử lại dùng hồ ly giỏi tài đánh hơi mà cũng đến tây gia lâm dò tìm mỗi kẻ đều tự tìm cho mình nơi làm kế lâu dài để tính chuyện sau này trả thù nhau quả minh tử là trịnh phong giỏi thuật biến hóa Tính tình quả đoán, dùng người rất khéo, mà nhiếp thu sai khiến được đệ nhất hồ ly ngũ thu linh. Dũng mãnh đại tướng trang báo, sao lại ngự phục được bậc dương gia chủ nhân là lục báo, nuốt cả một cơ người. Từ đó thành hình ở gia lâm, trở nên trọng yếu. Hành tích võ công ấy lẫy lừng, chẳng kém gì việc xuân nguyệt thiên gia từng làm ở đất minh cảnh. Chỉ riêng còn có vu đạt ở Gia Lâm, là kẻ tin anh mà lắm mưu, vẫn còn làm thứ ngán chân chưa phục. Không biết rồi phong xử lý đạt như thế nào. Nhân duyên manh muốn từ lúc Hà Thanh là viên quan ở An Định, hại chết vu chấn. Hà Thanh chỉ là quan giáp huyện nhỏ bé, nhưng sau này, việc chính sự trong nước thay đổi. Họ Hà là chỗ thân tính với họ Điền, nhờ mưu vào sứ quân là Nguyễn Nộn nắm giữ miền thượng, hình thành thế lực công chúa ngoạm thiềm mà nổi lên lẫy lừng. Họ điền hùng cứ, họ Hà cũng liền đó được trở thành chủ nhân an định, biến thành con rồng lớn cai quản châu quận. Đó là điều mà loài người không lường trước được, tưởng chỉ có sự sắp đặt của quỷ thần mà được như vậy. Hà Thanh chết, Con trai là Hà Hoang lên cầm quyền Suốt bao nhiêu năm tháng Chưa bao giờ quên việc mình chỉ có chín ngón tay Đã bị yêu ma trộm tinh gặm mất đi một ngón Cha mẹ cũng vì những việc quỷ thần mà chết Hoang biết chuyện xưa Gốc tích kẻ chống với nhà mình Đều ở lục gia mà thành Từ đó luôn đem quân quấy phá biên giới Khi Đại tướng Trấn Biên là Sầm Chí Cường Vì việc tranh đoạt trong lục gia mà bị bãi miễn hà hoang lại càng gắt cao hơn không phải tự nhiên mà trời cho họ hạ đối địch với họ vu như vậy đâu chẳng phải hà thanh đương không cớ giết vu chấn đâu quan tham trên đời không ít nhà giàu trên đời cũng nhiều chẳng phải chỉ việc một viên quan nuốt tài sản của một nhà giàu mà khiến cho bậc xuất thế gian là một du tử kẻ giàu tiên thất là bạch tiên tử Cùng xuất hiện, đánh cờ mà an bài, nhập mộng mà chỉ lối như vậy. Còn bài ra lấm kế quỷ thần, lại chặt ngón tay người ta trong giấc mộng. Việc bình thường trong nhân thế có cần phải như vậy hay không? Như ta thấy, đó là trời xếp sẵn họ Hà, hại họ vu, rồi xếp quyền ở đất Gia Lâm vào tai họ Hà. Mà về sau, cả nhà họ Hà bị vu Đạt giết hết, đó là trời an bài xếp sẵn đất gia lâm để dành cho vu đạt rồi mượn họ hà mà trao cho đó thôi đạo trời kỳ diệu đến như vậy đã manh muốn từ lúc thành hình người ta không tài chi mà luận đoán được đâu vu đạt giờ đây bị thế cô ở đất trường bình kẻ thù họ hà vẫn còn ở an định chưa sang tới giặc dữ ở đất lĩnh sơn khi nào cũng ngấp nghé xâm lấn Chính trong nhà thì lục báo phía đông khi nào cũng muốn trừ bỏ mà nay mới được quyền. Phía tây là bọn thu linh, trang báo đều là lan sói. Không kể tới cái bóng ma của trịnh phong bao trùm lấy từ đông sang tây Gia Lâm. Từ núi cấm hồ ly, hang động người lèo, cho tới tàn thư cát của công đường, nơi đâu không bị hắn khống chế. Đã cửa quậy vẫy phùng như thế nào? mà rồi sao được an yên, lại còn phục được thù, thâu được cả một Gia Lâm mênh mang mà lập nên một cơ đồ vu gia. Cũng trong khi ở Đông Gia Lâm như vậy, thì ở Tây Gia Lâm, Thủy Vân Tử thâm nhập đất Tế Giang, sai tướng Long Nhương là Nguyễn Tử Hậu đi gây dựng chiếm đất, phát tích ở đất dạ liêu. Nhưng bởi hoặc là Tử Hậu không giỏi được như Trịnh Phong, Hoặc là do đi vào Tế gian Lại không may gặp phải những bọn Có bản lĩnh kỳ tài Cùng xuất hiện một thời Như là Viên Đỉnh, Mai Quỳnh Trịnh Minh, Nhược Bân Chúng lại hết sức đồng lòng Đồng tâm Chứ không có nội loạn như nhà họ lục Do đó mà tử hậu thất bại chăng Chỉ tiếc rằng Lo việc lớn trong quân Khi bại thì phải chết Thủy Vân Tử là Kinh Tâm Thất thế công mưu không thành, đành phải đi tìm kế khác Vị ấy công chính mạnh mẽ, tính tình quả đoán mà khôn khéo lắm mưu Nhưng khi đó đã rơi vào thế cô Xung quanh bị bọn Trịnh Phong, Vũ Biên, Viên Đỉnh, Vu Đạt Toàn là những bọn có thần tích, có mệnh sao tinh tú cùng chiếu khởi vào, Thử hỏi làm sao mà chống được kinh tâm được tôn xưng là bậc chủ nhân của quỷ thần và người trong thiên gia môn vị chủ nhân ấy giỏi chưa từng thấy bao giờ phép quỷ thần có thể nói phương bắc hay nam đều không có người chống lại nổi nhưng bởi hợp với kim thiền tử mà bị một du tử ghét bỏ trấn hãm sử chỉ ghi vào giờ dậu ngài bạch hổ năm tân mùi thiên phu nhân phát bệnh mà chết Nhưng bệnh ấy là bệnh gì? Đã phát lâu hay mau? Người chủ nhân của quỷ thần Biết được tiên thuật Có đâu nhiễm bệnh mà chết như vậy Ai có biết không bệnh ấy Chẳng có bàn tay Của những bọn thần nhân thần chủ Như Trịnh Phong Du tử Vũ Biên Lúc bấy giờ Hoàng Vũ Biên lãnh đạo quân Kính Vũ Hoài thế lẫy lừng Đánh dẹp các sơn máng động Lại dẹp nước của Hồ Ly lập đất lĩnh sơn thiên hạ gọi là đệ nhất công lực yểm hồ lại gọi quân kính vũ là quân trời gọi quân kim long là quân rồng vũ biên ra vũ biên ra vào tiên thuật cảnh mà biết được chuyện nhãn long vô cực biết chúng là bậc kỳ tài quá sinh từ đó cố công chiêu dụ bọn chúng về quân kính vũ liền sai bọn thủ hạ là thu hương đi dụ trịnh phong Nhược bân dụ kinh tâm Kinh tâm khước từ Mà tử hậu phải chết Trịnh phong khước từ Liệu có toàn mạng hay không vũ biên phò trợ lý đảng Mong muốn diệt lớn quốc gia Như việc gia các khổng minh bên Tàu Hết lòng mong phục dựng nhà hắn Mà gặp phải các tai cựu tướng triều đình Là Vu Đạt Trần Cao Vân ra sức chống chọi Cũng chẳng dễ mà nuốt được họ biên sai tử phạm dẫn sứ sang dụ vu đạt không biết rồi kết quả như thế nào các thế lực chống nhau việc mưu mô quyền biến việc quỷ thần cũng chẳng ngoài sự chính trị dương triệu nước nam rồi bọn nhãn long nước đại lý sự ân quán gây nên sóng gió binh đao thật khó mà lường tại sao sau này vu đạt chết ở lĩnh sơn Mà về sau núi ấy đổi tên thành Vu Sơn để nhớ. Trịnh Phong vùi thay ở Liên Sơn, mà về sau núi ấy đổi tên thành Ly Sơn lưu danh. Vu gia danh phái, Vu Sơn huyền phù thuật cũng khởi lên từ đó. Nhờ các vị ấy có được công nghiệp tới ngàn năm sau không biến, bởi sức thần oai nghiêm của các vị ấy truyền lại. Sống làm hổ tướng, chết được phong thần. Sau đó mới là công nghiệp vô hạn như vậy là chúng ta đã đi hết trọn vẹn bộ truyện vu gia liệt truyện qua sáng tác của tịnh thủy nếu như những ai đã nghe theo dõi xuyên suốt các bộ tiểu thuyết khác trong hành trình của tỉnh Thủy thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra những cái sự liên quan kết nối với nhau trong các bộ truyện Hành trình truyện của tỉnh Thủy đã có đầy đủ trên kênh Quý tín giả hãy tìm nghe lại nhé Còn bây giờ hẹn gặp lại quý tín giả ở những tác phẩm sau Chúc quý tín giả một ngày an lành